các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giờ vẫn không nói gì. sau khi tắt video, cả người vẫn hót hoảng nhiều cũ. đây nghĩa là gặp vui sao? cảm ơn các bạn đã nghe truyện. xin chào và hẹn gặp lại. nghe truyện hót nhất tại đọc truyện